Tan bến.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 điều bé quay ra cười. cười. Thì thì con đang đợi già. Khiếp. Hôm nay già mặc đẹp thế, gia định xuống ở dưới đấy kiếm vợ à? Thằng hờ này còn lấy được vợ. Làm sao tao lại không? Ít nữa mà con hờ nên mà nó về đấy. Tao cho nó xem nó có mẹ kế. Điều bé cười ra nước mắt. Thôi, già đừng có nhắc nữa. Con chẳng hiểu sao mà chú hẳn lấy Chú lại lấy cái mụ thừa leng đấy Không biết là có bị bỏ bùa gì không Trời ơi Mụ xấu thế Gia làng cười hành hạch <cười> Thằng chú mày Phải ở với con đấy đấy Thế thì mới trị được cái thằng chú của mày Bấy giờ Ở giữa buôn Trong một khoảng đất trống Người ta đốt một đống lửa Đang nắm tay nhau